Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có mùi lạ Ngày 10 tháng 1 năm 1979 Bây giờ mình còn trong những cái đêm xe lạnh ốm o, gầy cuộc với những chứng suy nhược cơ thể và căn bệnh tim kéo dài bấy lâu Mình biết rằng mình sẽ chết với giấc mơ chưa thành hình Nước mắt đã chảy xuống trong tứng đất nghẹn ngạo Mình không biết nên trách người hay trách cho số phận Khi cuộc đời nhỏ nhoi muốn đánh đổi tất cả để một lần được làm mẹ nhưng mãi mãi cách xa còn lại tất cả chỉ là điệu du ai oán được lưu truyền nhưng đến mình đã gián đoạn món canh chết tiệt ấy đã làm mình sảy thai dù sao đi nữa thì mình vẫn muốn được làm mẹ cho dù phải tái hẹn ở kiếp sau như thế mình cần phải tập hát du hát cho thật hay để sau này đứa con ra đời sẽ nghe được chính lời ru của mẹ nó. Trong tiếng kéo kẹt của vẫm nôi, không thể thiếu lời hát ru được. Con người có thể truyền lời giống thì lời ru không thể mất đi cho những người như tôi được. Ngày 25 tháng 3 năm 1979, mình vô tình nhìn thấy mộ mẹ chồng khốn nạn trao đổi với tên bác sĩ. Món canh khốn nạn đó. Đọc đến đây Tôi chợt nghe tiếng lục lạc khua khè khẽ dưới khung cửa sổ. Bước đến gần, tôi nhìn thấy cái bóng cứ lờ mờ trong cái làn sương trắng đang đung đưa ở trên chiếc võng kia. Từ nơi ấy vang lên những cái lời ru quen thuộc, nhưng nó không còn làm cho tôi sợ như cái buổi ban đầu khi nghe thấy tiếng ru đó nữa. Bây giờ tôi đã hiểu ai hát ru. Khi đôi lần bà Ngọc hay than phiền về người con dâu cả bất hạnh của mình. Cô con dâu mất cách đây đã mấy mươi năm trước vì treo cổ chết sau nhà. Lúc còn sống, người quanh đây đều khen đức hạnh và tình yêu trẻ của cô. Điều này giải thích vì sao cô chỉ có thằng Kha, đứa con của người vợ hai là ngồi lên được cái xích đu, trong khi tôi lại bị trẹo chân. Tôi gặp lại trang nhật ký mà chợt cảm thấy chạnh lòng. Con người có thể đánh mất quá nhiều thứ từ những toan tính mưu sinh nhưng cái không thể đánh mất đó chính là thiên bẩm. Không riêng về duy trì nòi giống và phong tục tập quán, những đức tính sẵn có như là nhân hậu, trung tín, thủy chung, vân vân. Nếu mất đi thì buồn thực, và nếu như không có ai than phiền về điều đó thì điệu dư bên vổng kia thực là đáng sợ biết bao. Riêng tôi thì lại cảm thấy rằng, từ đây, nếu lời dư có vô tình bay vào tai trong những cái đêm khó ngủ, thì thực sự là rất hạnh phúc, bởi ý đồ chính của người Ju vẫn là tìm đến một giấc ngủ say cho một tâm hồn thơ dại và đầy hỗn nhiên. Tôi thở dài não nuột, thương cảm thay cho số phận của người đàn bà trong cuốn nhật ký. Đột nhiên sự thương cảm trong tôi lại trỗi dậy mạnh hơn, sự sợ hãi thường ngày ấy. Tôi thắp lên một que nhang cắm lên ô cửa sổ, nơi hướng về chiếc vổng mà lẩm nhẩm khấn vái. Chị ơi, Em đã hiểu nỗi khổ của chị. Chị an nghỉ nhé. Lạ thay, chiếc võng đã thôi đung đưa, tiếng lục lạc đã không còn nữa và đêm đó tôi có một đêm ngủ ngon giấc. 8 giờ sáng ngày hôm sau, khi tôi đã ra khỏi nhà đi làm, tiếng hót của mấy con chim chích chòe líu lo trong mấy chiếc lồng gỗ ở hiên nhà vẫn cứ kêu lên một cách đều đặn. Bà Ngọc đưa mắt mỏi mệt nhìn quanh cái khoảng sân vườn mênh mông đang rực rỡ màu sắc của những chậu hoa. Nhưng bà chẳng thiết tha gì và ngắm cảnh vật tươi đẹp của buổi sáng sớm. Quầng mắt trũng sâu, mệt mỏi, tai ù ù như những cái thứ âm thanh u ám của những cơn mơ đêm qua. Cơn ác mộng khiến cho bà hoảng hốt hàng đêm, giật chăn trạp không sao ngủ lại được. Mắt của bà đỏ ngầu, như còn vương vãi những cái sự sợ hãi còn ở trong giấc mơ. Là con dâu của bà cái người đàn bà đã chết đó, oan hồn của cô ta cứ lẩn khuất ở đâu đây, đã bao nhiêu năm, cái trực tóm lấy bà, cái cấu xé bà trong cái sự giận dữ, ánh mắt đỏ ám ảnh bà bao nhiêu năm rồi. Tất cả sự thù hận chất đầy trong cái nhìn đó, cái nhìn khát máu của một con quỷ. Bà Ngọc rên lên, bất giác đưa tay lên trên cổ, bà vẫn còn nhớ rõ bàn tay đầy máu đó thít chặt vào cuống họng. Những móng tay sắc nhọn như muốn chọc thùng ra thiệt. Bà quằn quại cố thoát ra khỏi nhưng khuôn mặt đó, đôi mắt đó vẫn cứ long sòng sọc. Nhìn bà khiến bà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net